Thần mộc khi hạc đáp xuống một ngọn núi của Khoa Chỉ qua, Lâm Tịch trở về Học viện Thanh Loan. Hắn hành lễ với Hạ Phó Viện Trường, nhìn mặt đất dưới chân mình, hít thở không khí trong lành, cảm xúc trong lòng thật là khó tả. Hắn không thể ngờ rằng sau một thời gian dài như vậy, mình mới trở về nơi này. Thật là xin lỗi. Hạ Phó Viện Trường hiền lành nhìn Lâm Tịch và Lãnh Thu Ngữ ôn hòa nói. An Khải Y ngẩn ngơ nàng nghĩ rằng câu đầu tiên của hạ phó viện trường có thể là người làm rất tốt nhưng thật không ngờ hạ phó viện trường lại mở miệng nói như vậy lâm Tịch hiểu được ý của hạ phó viện trường ở ngọn núi này hắn cảm giác được uh, hơi thở rõ ràng của khương ngọc nhi và lý khai vân tự như là hai người đó sẽ từ ngã rẽ ngay trước mặt hắn chạy ra đón chào cung ở chỗ này hắn đã buông lòng hoàn toàn nhưng mỗi lần hít thở lại là một lần đau chỉ là hắn đã từng làm thống soái lang đông cảnh Hắn biết thân là một người cha, một người thầy như là hạ phó viện trường. Ông ta vĩnh viễn phải gánh trách nhiệm nặng nề. So sánh với cái chết, sống vĩnh viễn khó hơn. Nhìn lãnh thu ngữ bên cạnh lâm tịch, hạ phó viện trường không an ủi nhiều, chỉ là nhìn nàng nói một câu. Ánh mắt của lãnh thu ngữ mơ hồ, hai dòng nước mắt chảy xuống, nhưng nàng khẽ gặt đầu một cái. Ta đã trông đỡ nhiều năm rồi. Đã quá già rồi Mấy lão già ở thành Trung Châu cũng đi rất nhiều rồi Tuy rằng họ nhanh hơn ta Nhưng cuối cùng Chính là các con phải gánh lấy trách nhiệm này Hạ Phó Viện Trưởng mỉm cười vui mừng nói Lâm Tịch và An Khả Y đồng thời ngẩn đầu lên Từ những lời của Hạ Phó Viện Trưởng vừa nói Bọn họ nhận được một tin tức khiến bọn họ phải run sợ Nhìn ánh mắt của Lâm Tịch và An Khả Y Hạ Phó Viện Trưởng ôn hòa nói thật sự là ta đã không còn nhiều thời gian nữa, nên mới nhất định gọi con trở về dặn dò một vài chuyện. Mặc dù đã biết số đáp án, nhưng mà khi nghe chính hạ phó viện trưởng thừa nhận, Lâm Tịch nhìn đôi mắt lu mờ nhưng mà đầy cơ trí của hạ phó viện trưởng. Trong đó vẫn là một đôi mắt đi thương bao quanh. Hắn im lặng thật lâu mà không biết nên nói cái gì. Đôi mắt của hạ phó viện trưởng vô cùng bình tĩnh. Ông ta nhìn Lâm Tịch Tựa như đang dặn dò chuyện của người khác. Trước khi ta chết và sau khi ta chết, thế gian này sẽ rất là khác. Điều này không có liên quan quá nhiều đến họ đế đâu. nhìn Lâm Tịch trầm mặc, tựa như đã biết Lâm Tịch hiểu làm điều gì đó. Ông ta chậm rãi lắc đầu giải thích. Từ khi mà Vân Tần bắt đầu lập quốc, cái thu lớn nhất của học viện Thanh Loan vẫn là núi luyện ngục. Hai câu nói này vẫn khiến cho Lâm Tịch cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn biết mỗi một câu nói của Hạ Phó Viện Trường hiện giờ rất là quan trọng, nên hắn chỉ gật đầu chăm chú lắng nghe. Điều quan trọng nhất chính là cảnh giới Đại Thánh Sư này. Hạ Phó Viện trưởng kể mình gửi nói, bởi vì trong thế giới người tu hành, việc tu hành đến cảnh giới Đại Thánh Sư thật sự là quá khó khăn. Ngay cả một tướng thần tiến bộ thần tốc giống như ngươi, Có thể chỉ trong vòng 10 năm đã đạt đến Thánh Sư, nhưng nếu muốn tới Đại Thánh Sư, thì e rằng phải mất khoảng thời gian hơn 3 lần như thế. Có thể nói hiện giờ chỉ có 4 nơi mới có thể xuất hiện Đại Thánh Sư. Học viện Thanh Loan, Chùa Bản Nhược, Núi luyện ngục và Hoàng Thành Trung Châu. Sau khi dừng lại một chút, Hạ Phó Viện trưởng nhìn lâm tịch nói, Cũng giống như là Học viện Thanh Loan, chúng ta có thể dùng đan dược để rút ngắn thời gian tu hành vậy. Cũng chỉ có ba nơi địa phương kia mới có đủ tài nguyên để tạo lên một Đại Thánh Sư thôi. Còn ở những nơi khác, trước khi tu luyện đến Đại Thánh Sư, người tu hành đã chết già rồi. Năm xưa, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho Trương Viện Trường phải lựa chọn Học viện Thanh Loan là vì ông ấy cảm thấy Học viện có thể giúp ông ấy thành tựu Đại Thánh Sư. Đại Thánh Sư ở thế gian này thật sự là quá ít. Nhưng không có bất kỳ một điển tịch nào ghi chú về cảnh giới Đại Thánh Sư lại là vì một nguyên nhân khác. Hạ Phó Vị trưởng Điền Cười nói, Bởi vì đối với Thánh Sư mà nói, Đại Thánh Sư lại là một nhược điểm rất là lớn, nên tất cả Đại Thánh Sư đều không muốn nhược điểm này bị hậu thế biết đến. Lâm Tịch câu chặt mày lại hỏi, Nhược điểm à? Nhược điểm này cũng là nhược điểm của toàn bộ người tu hành. Hạ Phó Viện trưởng gật đầu. Lâm Tịch nghĩ tới điều gì đấy, khẽ nín thở mà nói. Ý của ngài là thân thể của chúng ta sẽ... Suy đoán của người không sai. Hạ Phó Viện trưởng cười cười nói. Từ khi đạt đến cảnh giới quốc sĩ, thân thể người tu hành sẽ không còn biên hóa nhiều nữa. Sức mạnh đều bắt nguồn từ hồn lực. Thân thể của Đại Thánh Sư và Thánh Sư không khác gì nhau. Nhưng mà hồn lực của người trước lại hùng hậu hơn. Và chính sự biến hóa này đã khiến thân thể người tu hành căn bản không thừa nhận được hồn lực trong cơ thể. Trước khi mà hồn lực được phóng ra bên ngoài, rất có thể chính nó sẽ xé tan thân thể ra. Như vậy thì không những không thể tùy ý ra tay với người khác, mà còn biến mình thành một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Hạ Phó Vị trưởng gật đầu ôn hòa nói, Chương viện trưởng đã nói đây là một lý lẽ rất là dễ hiểu Có thể coi pháp tắc là của trời đất Bởi vì thiên nhiên sinh ra sẽ có hạn chế Không thể nào có một vật hay là người gì đó tăng trưởng mãi được Như vậy sẽ khiến trời đất không thể chấp nhận được Lâm tẩy khít sâu một hơi gật đầu nói Cũng giống như là một dòng suối nhỏ không thể nào có con cá trên trăm cân vậy Đúng vậy, chính là đi lẽ đó Hạ phó viện trưởng tươi cười nhưng lại lắc đầu nói Nhưng cảnh giới này căn bản là không đơn giản như vậy, bởi vì người tu hành đặt đến cảnh giới Đại Thánh Sư sẽ không cam lòng để mình vừa ra tay đã chết. Cho nên nếu như là Đại Thánh Sư đối mặt với Thánh Sư, họ sẽ áp chế hồn lực vượt quá Thánh Sư một chút, khiến cho thân thể xuất hiện ám thương, nhưng mà không đến nỗi khiến mình phải chết. Có thể đặt đến Đại Thánh Sư đều là những người tu hành có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, nên từ ý nghĩa này mà nói. Mặc dù Đại Thánh Sư có nhược điểm trí mạng, nhưng vẫn là một người vô địch ở thế gian này. Tuy nhiên, từ nhược điểm này mà suy ra, hoặc là dựa trên những lý lẽ mà chúng ta đã biết, có thể chắc chắn được rằng còn có cảnh giới trên Đại Thánh Sư nữa. Bởi vì cho dù là ta, nếu như tiếp tục minh tưởng tu hành, hồn lực có thể không ngừng tăng tiến. Hạ Phó Vịnh Trưởng nhìn lâm tịch một cái rồi nói tiếp. Nhưng không có người nào biết chắc rằng một khi mà đột phá đến cảnh giới Đại Thánh Sư, liệu thân thể có vì không chịu nổi mà trực tiếp chết hay không? Cho nên đã nhiều năm nay, thế gian này vẫn chưa xuất hiện người tu hành đạt đến cảnh giới hơn Đại Thánh Sư. Nếu như là Đại Thánh Sư đối với Đại Thánh Sư, kết quả cuối cùng chính là cùng chết sao ạ? Lâm Tịch nghĩ thông suốt một điều quan trọng nhất trong đó, nhìn Hạ Phó Viện Trưởng mà hỏi. Hạ Phó Viện Trưởng đáp lại. Đây chính là nguyên nhân ta nói sau khi ta chết Thế giới này sẽ rất là khác Nếu như Đại Thánh Sư thật sự đang chiến đấu sinh tử Kết quả cuối cùng chính là cả hai cùng chết Chỉ cần có một bên sử dụng toàn lực Đối phương không thể trốn tránh được Hoặc là đối phương tự bạo mà chết Hoặc nếu mình toàn lực tăng càn Cả hai người cũng sẽ phải chết Điều này ngay thật là buồn cười Nhưng sự thật là như thế Lâm Tịch hỏi Vậy đây chính là nguyên nhân trưởng giáo núi luyện ngục không dám tiến vào văn tầng sao? Đúng là như vậy. Và đây cũng là nguyên nhân khiến cho trưởng giáo núi luyện ngục phải nhờ đến văn nhân thương nguyệt cùng giết chết lý khổ. Bởi vì đối với một thánh sư đỉnh phong như là lý khổ, nếu như không có văn nhân thông nguyệt, lão ta không thể nào giết chết lý khổ mà thân thể không bị tổn thương được. Hạ Phó Viện Trưởng nhìn Lâm Tịch trầm giọng nói. Còn nữa, ta nói sau khi ta chết ở thế giới này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì cho dù Vân Tần có xuất hiện một Đại Thánh Sư khác, sợ rằng Đại Thánh Sư Đối Liệt Ngục vẫn mạnh hơn một chút. Bởi vì thần đầu thị có ma biến sao? Không sai. Lâm Tịch trầm giọng trả lời. Sau khi ma biến xong, thân thể bọn họ có thể thừa nhận được việc hồn lực phun ra mạnh hơn. Cho nên nếu như là trưởng giáo Đối Liệt Ngục đối mặt với Đại Thánh Sư khác, thì rất có thể vẫn còn sống. Học viện Thanh Loan chúng ta có Minh Vương phá ngục, có Quang Minh của Minh Ca, còn có Đại Hắc, nhiều nơi đã đủ Đại Thánh sư Học viện Thanh Loan có ưu thế. Hạ phó viện trưởng bình tĩnh nhìn Lâm Tịch nói: Ta để cho cốc tâm âm đi đường tàng là vì muốn chuẩn bị sau khi ta chết, học viện sẽ có đủ sức mạnh để đe dọa được núi luyện ngục. Lâm Tịch đã hoàn toàn hiểu được ý của Hạ phó viện trưởng, hơi bi thương mà nói. Ngài muốn cốc niên trường ít nhất phải trở thành một người tu hành như là lý khổ Chỉ là ngài không thể ngồi rằng cốc niên trường lại bị giam mở đường tàng lâu như vậy Không có người nào biết được mọi biến số Hạ phó viện trưởng nhẹ dọng cảm thán Hẳn là bây giờ con đã hiểu đối với học viện thanh loan này còn có ý nghĩa như thế nào rồi Lâm Tịch trầm mặc một hồi hỏi Cốc tâm âm niên trường còn cần bao lâu ạ? khi con đạt đến thánh sư, có lẽ âm nhi cũng đạt đến rồi. Hạ phó viện trưởng trầm mặc một hồi rồi nói, nhưng dựa theo hành động của núi luyện ngục, trưởng giáo của núi luyện ngục sẽ không cho các con nhiều thời gian như vậy đâu. Cho nên ngài cho rằng trưởng giáo núi luyện ngục sẽ xuất hiện ở thế gian, thậm chí là trong hành tinh Nam Lăng sao? Lâm Tịch nhìn Hạ phó viện trường hỏi, đây mới là chuyện ngài thật sự là nhắc nhở con sao? Hoàng đế muốn lợi dụng chúng ta đối phó với núi luyện ngục, nhưng một khi trưởng giáo núi luyện ngục đặt chân lên đất vân tần, lão ta sẽ không có hứng thú với Hoàng Thành Trung Châu, sẽ đối phó với ngươi và cốc tâm âm trước. Hạ phó viện trưởng gật đầu nói, trong mắt lão ta kẻ thù lớn nhất chính là Học viện Thanh Loan, nên ngươi không thể trốn tránh được. Lâm Tịch nghĩ không ra biện pháp nào có thể giết chết một đại thánh sư núi luyện ngục có thể giết chết toàn bộ thánh sư khác. Nên hắn nhìn hạ phó viện trưởng nhẹ giọng hỏi. Ừm, um, có biện pháp nào không ạ? Chúng ta đang tìm cách chế tạo một bộ giáp. Hạ phó viện trưởng nhìn Lâm Tịch chân thành nói. Nếu như ngày đó thật sự đến, người có thể mặc bộ giáp này vào, nhưng chỉ có thể đẩy lui lão ta thôi. Bởi vì khi đó lão ta chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ nữa. Lâm Tịch hiếp sâu một hơi nhìn ông lão cột tay thật là hiền hòa trước mặt mình trầm giọng nói như đang tuyên thệ còn sẽ cố gắng giúp học viện thanh loan hoàn thành bộ giáp này hạ phó viện trưởng tươi cười ông ta chậm rãi xoay người nhìn sơn mạch đang thiên ở phía sau lối luyện ngục luôn tìm phương pháp có thể đạt tới cảnh giới vượt qua đại thánh sư trương viện trưởng và ta cũng từng tìm cách để đạt tới cảnh giới đó ông ta nhìn lâm tịch nhẹ giọng bổ sung Hiện giờ thế giới người tu hành căn bản không có cảnh giới vượt qua Đại Thánh Sư, nhưng trong một số điển tịch cổ ghi lại thì đã nói rằng từng có người tu hành vượt qua Đại Thánh Sư, cho nên bản thân chúng ta tu hành chỉ là một việc không ngừng thăm dò thế giới của mình. Trong một số vùng đất không ai biết đến, có lẽ có những phương pháp tu hành thậm chí còn mạnh hơn cả vinh vương phá ngục hay là cách tu hành của chùa Bản Nhược nữa. Đã gần cuối năm, trong ngự thư phòng thì Hoàng đế Vân Tần đang ngồi trên Long ỷ trước mặt có mười mấy quan viên quỷ sát dưới đất. Hoàng đế Vân Tần chậm rãi phép một tờ sớ lại, nhìn đám con to quyền quý đang quỷ dưới nền đất màu vàng, ánh mắt lạnh lùng mà hơi dễ cợt nhìn chầm chầm vào nhân vật số hai của quân đội hiện nay, Phong Thiên Hàn. Người cho rằng địa phương khắp nơi chỉ có vài dân chúng gây chuyện, quân đội không có ai làm phản, là chuyện tốt hay sao? Hắn nở ra một nụ cười lạnh lẽo. mời vạn đại quân của trẫm vây công học viện Thanh Loan. Đại quân ở tiền tuyến Nam lăng không có đủ lương thực. Nhưng mười vạn đại quân vây công học viện Thanh Loan lại có đủ lương thực để cầm chân trong nước. Chả lẽ ngươi cho rằng tất cả quân nhân văn thần là ngu ngốc, dân chúng cây xử, bọn họ sẽ không tức giận, sẽ không làm phản hay sao? Phong tiên Hàn cúi tắt đầu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tuy không hiểu rõ ý của Hoàng đế nhưng mà hắn ta lại không dám cãi lời lại. Tiết băng chỉ có thể phong núi nhất thời, chứ không thể phong núi cả đời được đâu. Hoàng đế Văn Tần lạnh lùng nhìn Phong Thiên Hàn nói, Chấm có thể đối phó với Học viện Thanh Loan là nhờ có đế quốc này, nhờ có quân đội đế quốc này. Bọn họ tất nhiên là hiểu rằng nếu như đã đối địch với Chấm, họ cần phải chiến đấu với quân đội của Chấm. Cho nên... Quá bình tĩnh chỉ là càng nguy hiểm, càng kinh địch là đang tự giết mình. Hoàng đế phân tần chậm rãi ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, học vệ thanh loan mạnh mẽ không chỉ vì những người tu hành ở bên ngoài sáng, bọn họ chỉ là không muốn sử dụng sức mạnh đang ẩn giấu trong bóng tối, không muốn phí công hao tổn sức mạnh của mình. Đợi đến lúc muốn phát động, sợ rằng trong quân đội của chậm sẽ không biết là có bao nhiêu nghịch tặc xuất hiện. Cho nên cái ngươi cần làm không phải là tìm may mắn riêng cho mình, mà chính là thay chấm thanh trừ sức mạnh của Viện Thanh Loan càng ẩn giấu trong quân đội. Đang ẩn giấu trong quân đội, cố gắng nắm toàn bộ trong tay. Hứa trong ngôn Hoàng đế Văn Tần nhìn vào hứa trong ngôn bên cạnh nói Vị trí đốc quân của địch Sầu Phi bỏ trống Từ hôm nay ngươi được điều nhậm sang chính phủ ti, trợ giúp Phong Tiên Hàn làm việc này vấn đề thuế má và lao dịch hiện nay dân chúng đã bắt đầu bất mãn rồi đấy ánh mắt của hoàng đế lại nhìn sang lãnh chấn nam thần nhiên nói việc tức giận cũng như là uống rượu tới nhanh nhưng mà đi cũng nhanh ở nữa dân chúng thường nhất thời tức giận thông thường cũng chỉ vì củi gạo lương thực mà thôi chỉ cần có cùng một chung kẻ thù có cùng miếng cơm dân chúng sẽ chấp nhận cuộc sống bây giờ nếu như là bọn họ cảm thấy chẫm sai vậy chấm sẽ nhận sai. thầy chấm hạ một thánh chỉ trách tội bản thân. tất cả các ty ti phải tiết kiệm lại cho chấm, đồng thời phải giảm thuế má xuống. chấm cam tâm nhận lỗi. có lẽ bọn họ còn muốn chấm phải bỏ long ỷ này hay sao? hoàng đế phân tần lạnh khốc nở ra một nụ cười. chấm cũng có thể diễn trò. phong thiên hàn liền biến sắc, nước mắt nhìn long ủy màu vàng trước mặt mình. Thầm nghĩ người ngồi trên cây thế này đúng là một con quái vật dễ dàng thay đổi. Sơn Mạch Long Xà và vùng đất hoang Vu đang nghênh đón thời điểm rất lạnh nhất trong năm. Đây cũng là lúc biên quân Long Xà phải đối mặt với những mối nguy hiểm nhất. Có mấy tên lính trinh sát đang di chuyển song sương mù như là những đám ma. Sơn Mạch Long Xà đang ở trước mặt bọn hắn, mà đằng sau lại là một đội quân vận chuyển lương thực. Ngay vào lúc này, mấy tên lính trinh sát đang cầm đôi mắt ưng để quan sát đột nhiên sợ hãi tất cả dưỡng người lại. Trên một vùng đất trúng rộng rãi, bọn họ nhìn thấy có rất nhiều thi thể bị đông cứng. Mấy tên lính trinh sát này dùng kính phản quang để ngăn đội quân vận chuyển lương thực đằng sau dừng lại, không được tiến lên trước nữa. Sau đấy bọn họ lặng lẽ đi tới vùng đất trũng phía trước. Khi mà đứng trong hải dương vô phản thi thể, mấy tên lính trinh sát nhất thời rung động cái nỗi không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Bọn họ nhận ra những thi thể đang mặc áo bông yên lặng nằm dưới đất đều là những quân nhân. Sơn mạch Long Xà không phải là nơi có nhiều tuyết rơi xuống, nên mặc dù trong những ngày giá lạnh này, tuy chỉ mặc áo bông đơn sơ, nhưng với thể chất của quân nhân tuyệt đối không thể có nhiều người chết vì lạnh như vậy được. Mà ở đây nhìn quanh khắp nơi, số lượng quân nhân nằm lại xuống thì ít nhất cũng phải 5000 người khiến cho nơi này như là một chiến trường cực lớn. Xung quanh không có vết tích chiến đấu, như vậy thì chỉ có một khả năng xảy ra, những quân nhân này khi đến đây đã hết thể lực, không thể chịu nổi được nữa. Mấy tên lính trinh sát biên quan Long Xà bắt đầu phân tán kiểm tra thi thể và dấu vết thành quân. bọn họ nhanh chóng phán đoán được đây là một đội quân đại mãng, hơn nữa hẳn có nhiều quân nhân đại mãng khác đã đi rồi. Nhưng mấy tên quân nhân cấp thấp này căn bản không thể hiểu được tại sao lại có một quân đội Đại Mãng không ngại vượt qua ngàn dặm đường nhưng lại chết ở đây. Bọn họ không biết là đội quân Đại Mãng này chính là một hiệp định giữa Lâm Tịch và Cố Văn Tĩnh Đại Tướng Quân. Và bọn họ cũng không biết đội quân Đại Mãng này đến sơn mạch Long Xà không phải là chịu chết mà chỉ là muốn sống. Trong những động quạt núi cao giáp thỉnh thoảng lại có đốm lửa được đốt lên, mùi thức ăn thoang thoảng bay ra. Lúc này Trạm Thái Chiến Đường đứng trên một nóc nhà mắt nhìn về phía nam. Sau khi có khoảng hai vạn quân nhân Đại Mãng ngã xuống, hắn rốt cuộc đã mang được 3 vạn tàn quân Đại Mãng khác trở về núi Cao Giác. Không khí rét lạnh khiến cho làn tóc mai của hắn nhiễm chút ít sương trắng, chỉ là ở ngay khóe mắt của hắn lại có thêm vài nếp nhăn in đậm vết tích của thời gian. Lâm Tịch đứng một mình trên quảng trường rộng lớn của khoa chỉ qua, hắn mặc áo bảo đen của học viện trên cánh tay của hắn có một dải băng màu đen quấn lại không có ai biết hắn đang đeo dải băng màu đen này có ý nghĩa như thế nào phần tần không có tập tục này nhưng mà tất nhiên là sẽ không có người nào ngăn cản hắn ít nhất là trong học viện này sẽ không có ai phản đối bất kỳ việc gì lâm tịch làm có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ trên trời cao đáp xuống lý ngũ khương tiểu y biên lăng hàm cao á nam tần tích nguyệt và hoa tịch nguyệt theo thứ tự từ trên hai con thần mộc phi hạt đáp xuống Những người trẻ tuổi này một lần nữa trở về học viện, một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Thấy thần sắc của Lâm Tịch, thấy dải băng màu đen được quấn bên cánh tay của Lâm Tịch. Những người trẻ tuổi vừa từ trên thần mộc phi học đáp xuống khẽ run rẩy. Hạ phó viện trưởng đi rồi sao? Hoa Tịch Nguyệt lên tiếng nhẹ giọng hỏi. Lâm Tịch gật đầu. Đã đi từ tối hôm qua rồi. Đám người cao á nam bất giác trầm mặc. Đây là một con người vô cùng vĩ đại, trên mình mang theo vô số truyền kỳ và ánh sáng vinh quang, một người khổng lồ chống đỡ cả học viện Thanh Loan, nhưng mà khi rời đi lại bình tĩnh và yên lặng như vậy. Hạ Phó Vịnh trưởng nói rằng sau khi ngài rời đi, rất có thể trưởng giáo núi luyện ngục sẽ tiến vào vân tần, sau này tất cả đành phải dựa vào chúng ta. Lâm Tịch nhìn đám người cao á Nam và Khương Tiểu Y bình tĩnh nói, Ánh mắt của Khương Tiểu Y trở nên sắc bén, Hắn ngần đầu nhìn học viện an tĩnh mà xinh đẹp, thầm nghĩ nếu như là có ai muốn phá hoại một nơi đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ phải liều mạng. Chúng ta phải làm gì? Hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi hỏi Lâm Tịch. Trương Bình ở núi luyện ngục. Lâm Tịch trước tiên không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn thoáng qua tần tích nguyệt và hoa tịch nguyệt. Khi trước chúng ta đoán hắn đã đến Đại Mãng, chỉ là không ngờ hắn lại tới núi luyện ngục thôi. Ánh mắt của Lâm Tịch khiến cho Tần Tích Nguyệt run sợ, còn Hoa Tịch Nguyệt lại tái nhợt cả mặt. Học viện Thanh Loan chúng ta luôn nghiên cứu một bộ áo giáp. Trong tình hình không có đại thánh sư nào có thể ngăn cản được trưởng giáo núi địa ngục. Bộ áo giáp đó là hy vọng duy nhất của Hạ Phó Viện Trường. Lâm Tịch nhẹ giọng nói, nhưng ta nghĩ có lẽ còn một hy vọng khác. Tất cả mọi người hiểu ý của Lâm Tịch các thanh niên học viện thanh loan đều biết rằng sắp tới họ phải gánh lấy trách nhiệm toàn thành bộ giáp đó. nhưng khi nghĩ đến trưởng giáo núi luyện ngục mạnh mẽ như là truyền thuyết, đám người cao Á Nam lại không nghĩ ra hy vọng khác mà Lâm Tịch đang nói là cái gì. chỉ là ma biến núi luyện ngục. Lâm Tịch không ngừng lại nói tiếp. trạng thái chuyển đường biết phương pháp tu hành ma biến, chỉ là thiếu dược vật của núi luyện ngục thôi. nếu như ta có thể tu thành ma biến núi luyện ngục, có được sức mạnh của thánh giai. Có lẽ uy nhất được trưởng giáo núi luyện ngục tạm thời. Chuyện bọn chúng ta tiến vào núi luyện ngục không nhiều lắm, theo như là tin tức hiện nay thì bây giờ chỉ còn có Trương Bình thôi. Hắn đã được học viện phái đi hoàn thành nhiệm vụ này và dựa theo tin tức hắn ta trở về lúc trước, hiện giờ hắn đã tiếp xúc đến công xưởng chế tạo cao cấp nhất của núi luyện ngục rồi. Nhưng mà đã 15 ngày rồi mà không thấy hắn chuyển tin về. Lâm Tịch khẽ dừng lại một chút nhìn tháng qua đám người cao Á nam và nói, Mặc dù là không có tin tức nào nói hắn đã bị lộ thân phận, Nhưng bất kể hắn có bị chuyện gì hay không, hay là vì bộ giáp này, Chúng ta cũng phải tìm mọi cách để liên lạc với hắn. Trong lúc mà Lâm Tịch chịu lòng nghĩ đến an nguy của Trương Bình, Trương Bình vẫn đang dãy ruộng trong ngục tối. Hắn bắt đầu nuốt lấy những đồ vật mà ban đầu chỉ nhìn thôi thì hắn đã cảm thấy buồn nôn, Sau đấy thì leo lên cao lúc này thể lực của hắn đã hồi phục một chút, hồi lực trở về giúp cho ngón tay của hắn có thể dứt cuộc cào sâu vào trong những thành tường bóng loáng, khiến cho cả người hắn thoát khỏi mặt nước, leo lên trên. nhưng cái độc mặt người này thật sự là quá sâu, hắn lần lượt bị hao tổn hết hồn lực, mất toàn bộ sức mạnh. mặc dù đã bò lên cao rồi nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy miệng của mặt người được, không thể nhìn thấy được ánh sáng. trong tiếng cào thét tuyệt vọng, thì hắn lại rơi xuống dưới, chìm xuống dưới nước. Và điều đáng sợ nhất không phải là đối thủ mạnh mẽ, mà chính là bị giam cầm trong một sự cô đơn và tuyệt vọng như vậy. Lúc này trong núi luyện ngục, trên thần điện được đặt trên miệng núi lửa cao nhất, trưởng giáo của núi luyện ngục đắm chìm trong ánh sáng hồng vẫn đang chờ đợi. Lão ta đợi tin tức từ đế quốc Vân Tần truyền về, chờ đợi phản hồi của đám đệ tử và tôi tớ núi luyện ngục đã được lão phái vào trong thiên ma ngục nguyên. Cứ thế thì mùa đông này trôi qua. Thời gian quá lâu hoặc có thể nói rằng trong bóng tối vĩnh hằng, trung bình căn bản không thể nhận biết được thời gian. Từ ban đầu là sợ hãi và vô cùng tuyệt vọng, đến từ từ chết lặng, ngay cả chính hắn cũng không biết mình có bị điên hay không nữa. Trong đầu hắn xuất hiện vô số ảo giác, nghe được rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Sau đấy đã không còn ảo giác gì khác nữa, không còn âm thanh kỳ lạ nào. Trong tay hắn chỉ có yên lặng, để nỗi hắn có thể nghe được tiếng máu chảy trong cơ thể mình và tiếng tim đập của mình. Hắn tự như đã biến thành một con quỷ không có tư tưởng trong địa ngục. Không ngừng lặp lại việc ăn vô số côn trùng gây người dưới đất, lấp đẩy cơn đói. Sau đó thì minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực, rồi lại leo lên trên, leo, rơi xuống, rồi lại tiếp tục leo. Và chính hắn tự hồ cũng không nhận biết được rằng đây là một việc tái diễn gần như là vĩnh viễn. Hắn leo ngày càng cao hơn. Độ cao hắn leo được đã hơn lúc ban đầu rất rất nhiều lần. Ngón tay của hắn trở nên cứng rắn, hồn lực trở nên cường đại, có thể dễ dàng xuyên thấu được vách tường cấm rắn. Hành động này liên tục tái diễn. Khoảng cách giữa hắn và hồ nước bên dưới đã xa tới mức mỗi lần hắn rơi xuống, xương cốt trong cơ thể chậm chí là bị gãy vụn vài cây. Mặt nước ôn hòa có thể khiến xương cốt người tu hành bị chấn vỡ, cho thấy độ cao hắn leo lên đã rất là cao kinh khủng rồi. Trương Bình cũng không thể biết rằng có mỗi lần xương cốt bị gãy vụn, da thịt bị xé rách. Thì tốc độ khôi phục trong cơ thể hắn đã nhanh hơn trước rất là nhiều Thân thể của hắn tựa như là một bột mì vậy Cứ mỗi lần nhào nặng không những là không bị đả thương Ngược lại còn bền bỉ hơn Bởi vì không thể ra ngoài Nên cho dù thân thể hắn có mạnh mẽ hơn Thì cũng chẳng còn ý nghĩa nhiều Hắn thậm chí còn quên hết mọi đau đớn Không còn cảm xúc thật sự Cho đến khi mà ngón tay của hắn cứng cỏi đến mức không cần sử dụng hồn lực Cũng có thể đâm thùng được vách tường cứng rắn Thì đó cũng là ngày Mà hắn có được cảm giác rất là kỳ lạ. Cảm giác này xuất hiện khi hắn một lần nữa từ trên cao rớt xuống hồ nước, tựa như đang chìm vào trong địa ngục hắc ám vô tận. Thân thể của hắn run rẩy không thôi. Mỗi một tấc da thịt của hắn tựa như là đang nhộn nhạo, từng mạch máu dài hiện rõ trên ngoài làn da, di chuyển như là một con run. Trên đầu của hắn xuất hiện một phần sáng mông lung. Hắn cứ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng cho đến khi mà cảm giác con người trở về cơ thể, hắn mới biết là trời đã sáng. Khuôn mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, trở nên còn kinh khủng hơn cả đại ma vương trong điểm tịch núi liệt ngục. Có thể tưởng tượng được rằng vô số tâm tình trái ngược nhau như là vui mừng, đau khổ, bi thương, thống quái, căm hận, lo lắng. Ban đầu tất cả chỉ nhỏ như là những bọt nước, nhưng cuối cùng lại biến lớn như là đại dương bao la. Cùng một lúc thể hiện trên một khuôn mặt, khuôn mặt đấy sẽ khó coi như thế nào chứ? Trương Bình bắt đầu ma biến. Thân thể quán biến lớn như là một người khổng lồ. Hắn tự như là đã biến thành một đại ma vương. Hắn nhìn lên nơi phát ra ánh sáng trên đầu mình, bắt đầu nhảy như điên. Bị tay và chân cùng lúc đập vào, từng tảng đá lớn rất xuống bên dưới, nhưng rất lâu sau mới văng lên tiếng bọt nước. À! Đột nhiên hắn dùng hai tay che mắt mình lại thê lương hết lên. cả người quán mạnh mẽ đụng vào một tảng đá cứng rắn, chấn động liên tục nhưng lại không rớt xuống bên dưới. Bởi vì hắn không còn đang trèo lên một vách tường thẳng đứng nữa, mà là một không gian hình bầu dục khổng lồ. Có năm cột sáng từ đỉnh chóp không gian khổng lồ này chiếu xuống. Năm cột sáng khổng lồ này không quá chói mắt, nhưng nếu như là đặt mình vào trong một trong năm cột sáng này, nhìn ra thế giới bên ngoài, có thể thấy rõ xung quanh vẫn là một vùng hắc ám. Nhưng bởi vì đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng, nên mặc dù chỉ có một cột sáng lờ mờ chiếu thẳng vào, đôi mắt của Trương Bình vẫn không thể chịu được. Sau khi mà nỗi đau ánh mắt như là bị thiêu cháy biến mất, sức mạnh ma biến dần dần biến mất, Trương Bình mới cố gắng mở to đôi mắt đã bị sưng tấy. Hắn thấy được một khuôn mặt người khổng lồ. Năm cột sáng chia ra từ con ngươi, lỗ mũi, miệng của khuôn mặt người khổng lồ này chiếu xuống. Cảnh tượng này khiến cho người ta cảm thấy khuôn mặt này đang cười nhạo chúng sinh, hoặc cảm thấy đằng sau khuôn mặt người này là một thế giới đầy huyền ảo. Đối diện với năm cột sáng đó, hoặc có thể nói là ở bên dưới, chính là một động quật rất là sâu. Trương Bình không dám động đẩy. Sau đó hắn nhớ lại một vài chuyện, nhìn xuống miệng độc quân sâu hun hút, nhìn cái miệng người cách mình không còn quá xa, bỗng nhiên hắn cảm thấy rùng mình, cổ họng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Bên ngoài cột sáng là thế gian chân thật Nhưng khi nằm trong mặt người khổng lồ đó Hắn lại có một ảo giác rất là lạ Tợ hồ nơi hắn đang ở mới là chân thật Mới là thế giới mình cần sống Mắt của hắn dần dần thích ứng với ánh sáng xung quanh Có thể thấy rõ được nhiều thứ hơn Sau đó ngũ quan trên mặt hắn vẫn trông rất là kinh khủng Không gian bên dưới mặt người chính là một cái não to lớn Mà xung quanh vách tường có vẻ rất nhiều đồ án có một số phù văn, có một số là xương cốt và máu thịt con người. Hắn đi qua những đồ án đó, hắn thấy văn tự trong cổ điển núi luyện ngục, hắn thấy đồ án phân giải bồ nhìn bằng kim loại bên ngoài. Hắn biết yêu thú khổng lồ hình người kia tên là hòa khôi. Hắn thấy rất nhiều hình vẽ khác nhau và trong đấy có vẽ một số người cùng nhau leo trèo trong động quật này, nhưng chỉ có một hoặc là hai người leo đến tới đỉnh. Hắn nhìn thấy có một người vô cùng mạnh mẽ, tay cầm kiếm sắt, và thanh kiếm đấy đâm thùng hơn 10 người tu hành có mặc áo giáp. Hắn thấy ma biến, thấy được vô số vụ văn ngọn lửa, thấy được số xiềm xích. Sau đấy hắn hoàn toàn biến thờ. Hắn thấy được nhiều thứ ở cổ núi luyện ngục, nhưng so sánh với nơi này, những gì đang diễn ra trong núi luyện ngục lại thiếu hụt hơn. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy có vô số ngọn lửa nối liền với nhau tạo nên những đồ án tinh tế và phức tạp, hắn liền hiểu được truyền thuyết của núi luyện ngục được khởi nguyên từ đây chính là sự thật. Thời gian dần trôi qua, tuyết động trên núi thiên hà bắt đầu tan đi. Có một số loài cây đã châm chồi nảy nở. Cuộc chiến giữa Đế quốc Vân Tần và Vương Triều Đại mãng đã kéo dài hơn một năm. Một gã tướng lãnh Đại Mã mặc áo giáp đang đứng trên một cổng thành quan trọng của núi Thiên Hà. Nhìn thấy con đường bị tuyết phong dần hiện rõ ra, hắn cảm thấy thật là mơ hồ, bởi vì không biết điều gì đang đợi mình và quân sĩ của mình trong năm nay. Dân chúng của mấy hành tỉnh phía Nam và Đại Đức Tường đã cùng nhau sống sót qua mùa đông rất lạnh nhất. Sau khi được triều đình ủng hộ, công trái được phát hành thì hơn 8 phần cửa hàng của Đại Đức Tường đã được mở lại. Từng bước vững chắc tiến về tương lai, giúp cho cuộc sống của dân chúng hành tình phía Nam ngày một tốt hơn. Tuy không dám nói là được no bụng từng ngày, nhưng mà ít nhất là không phải chịu đói như là trước. Nếu như dùng văn lượng để hồng dung thì thật ra tình cảnh của Đại Đức Tường vẫn còn rất là xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ngã. Nhưng qua một mùa đông, Đại Đức Tường đã thu được một vật thậm chí còn quan trọng hơn cả ngân lượng. Có rất nhiều người không có việc làm tạm thời, nhưng bởi vì chịu nợ Đại Đức Tường nên đã cố gắng làm thuê cho Đại Đức Tường. Đoàn xe của Đại Đức Tường liên tục di chuyển cả Đế Quốc vân Tần, đôi khi sẽ gặp phải một số con đường không thể thông hành. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, dân chúng sống ở gần đấy sẽ hợp lại để khai thông đường. Có những nơi mà có hàng hóa của Đại Đức Tường, thì phần lớn dân chúng vân Tần sẽ không đi mua hàng của hiệu buôn khác. Rất nhiều người rời xứ đi tới Lang Bích Lạc xa xôi, hỗ trợ khai khẩn nông trang, ra sức cho Đại đức Tường. Trong lúc mà gian nan nhất, thậm chí là không có đủ tiền để trả lương cho nhân viên của mình, nhưng Đại đức Tường ở hành tinh Bích Thủy và trên Lạc không những là không thiếu người, mà là ngày càng thu được nhiều người phân tấn hơn, lập được nhiều nông trường hơn. Quân đội Vân Tẩn cũng đang tiến hành thẩm trang nghiêm khắc nhất từ khi lập quốc đến nay. Sau khi mà chấu thư hoàng đế nhận lỗi được thông báo cả thiên hạ, dường như suy nghĩ của người dân về Hoàng Thành Trung Châu đã tốt hơn, mà Lâm Tịch vẫn đang đứng giữa hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau. Chỉ là có rất nhiều người, không biết rằng trên thiên ma quật ở Đại Mãng xa xôi, hoa ma nhãn một lần nữa mọc lại, nguyên một cánh đồng xanh tươi, mà tiết động che phủ sơn mạch đăng thiên ở vân tần cũng bắt đầu hòa tan. Tại cực nam của núi Lượng Ngọc Đại Mãng, Phía trước của một ngôi đền được xây dựng từ những phiến đá màu đen, được đặt giữa vùng tiếp giáp một ngọn núi lửa không còn hoạt động và thiên ma ngục nguyên kinh khủng. Có mấy tên thần quan núi địa ngục đang chỉ huy một đội quân khổ dịch chuẩn bị tiến vào thiên ma ngục nguyên. Sau mùa đông, tựa hồ đã không nhận được tin tức thuộc Viện Thanh Loan, trưởng giáo của núi địa ngục ngày một vội vàng hơn. Tổng cộng đã phái hơn 13 đội ngũ tiến vào thiên ma ngục nguyên. Những người tiến vào bên trong tựa như là những con kiến đâm đầu vào lửa đi sâu vào bên trong Thiên Ma Ngọc Nguyên. Trong 13 đội ngũ đó chỉ có một đội ngũ trở lại, nhưng thứ họ mang về là một số hồn binh tàn phá, mà 12 đội ngũ kia thì vĩnh viễn không trở lại được nữa. Cho nên tuy hiện giờ phía trước ngôi đền bằng đá có khoảng mười mấy tên thần quan, nhưng mà không có ai mang vẻ mặt kiêu ngạo như là thường ngày, thay vào đó là sự mệt mỏi và vô lực hiện rõ. Hai ngày trước có một ngọn núi lửa trong Thiên Ma Ngọc Nguyên phun trào, mặc dù âm thanh phun trào đã dừng hẳn, Nhưng vẫn có rất nhiều khói đen từ đằng xa thổi tới ảo ảo, tựa như đó là một đàn quạ khổng lồ. Trong tầm mắt của mấy tên thần quan núi luyện ngục là một bầu trời thiên ma ngục nguyên u ám, cho bụi và khói đen tạo thành những làn sương mù dày đặc. Nhưng đột nhiên lại có một bóng người xuất hiện, chậm rãi đi tới ngôi đền bằng đá màu đen. Dù là người trong đội ngũ chuẩn bị tiến vào thiên ma ngục nguyên hay là mấy tên trưởng lão núi luyện ngục phụ trách trong coi hoạt động nơi này, tất cả đều kinh hãi mở lớn hai mắt. Quần áo trên người kẻ đang đi tới đã rách nát, nhưng rất nhiều người vẫn nhận ra đó là một bộ trường bảo màu đỏ. Là hắn, hắn còn sống sao? Có một tên trưởng lão núi luyện ngục nhận ra người này, chính là trương bình đã tiến vào thiên ma ngục nguyên từ trước mùa đông năm ngoái. Sau một thời gian ngắn, hắn và những tên trưởng lão núi luyện ngục khác đồng thời nín thở, gân xanh hiện rõ trán Bọn họ thấy đằng sau Trương Bình là một bóng người bằng kim loại. Một bóng người kim loại nửa thân dưới là cơ quan xoay tròn dính liền, nửa thân trên là hai cánh tay có hình thù như là hai con vật kỳ lạ, trông như là một con bù nhìn. Con bù nhìn bằng kim loại khiến cho toàn bộ bọn họ cảm thấy kinh hãi và áp cực lớn này, đang đi theo sau Trương Bình, tựa như là một người hầu trung thành cùng với Trương Bình đi tới chỗ bọn họ. Trong lịch sử của núi Điện Ngục, chưa từng có ai có thể trong thiên ma Ngọc nguyên đâu như vậy và cũng không có người nào có thể lấy được một hồn binh đầy đủ như là thiên ma Ngọc nguyên và cũng không có một người nào có thể lấy được một hồn binh đầy đủ từ thiên mang Ngọc nguyên núi địa ngục bắt đầu chấn động có năm bóng người vô cùng cao lớn toàn thân bị vây bảy lửa đỏ và khói đen dày đặc mừng rỡ từ bên trong động quật của mình đi ra ngoài trước kia thì uh, trương bình đã từng phải trải nghiệm lòng trung thành của mình nhưng khi bọn họ tới Hắn lại phải uống một loại dược vật khác của núi liệt ngục. Những chuyện mà con bù nhìn kim loại có chiến lược ngang với Thánh Sư và Trưng Bình đang làm với nhau trong thiên mang ngục nguyên của mùa đông vừa qua khiến cho các đại trưởng lão núi liệt ngục vô cùng hưng phấn và run dày. Nhưng bọn họ đồng thời cũng phải xác định Trưng Bình không giấu giếm mình. Các đại trưởng lão núi liệt ngục bị lửa đỏ và khói đen vây quanh cả người đứng xung quanh Trưng Bình, nhìn Trưng Bình ăn dược vật vào có được lời khai như là những gì mà trương bình đã bẩm báo trước đó. Sau đó bọn họ rời khỏi nơi này, đi đến ngôi đền cao nhất của trên núi liệt ngục. Trương Bình bị vứt bỏ một mình trong một ngôi đền chống chài dùng để tra hỏi. Trong nháy mắt mà năm tên đại trưởng lão núi liệt ngục đi ra khỏi ngôi đền này, trương bình đang nằm trên giường đá lạnh như băng, đôi mắt vốn mơ hồ chống chài đột nhiên xuất hiện thêm những thần thái rất là phức tạp. Trương Bình nghĩ tới lần trước mình đã từng sử dụng loại dược vật này hạnh nhớ thân thể của thường tịnh hương nghĩ tới trận mưa xa những lần thiền yến của núi luyện ngục nhưng cũng giống như là loại dược vật này vậy những thống khổ đau đớn đó đã không thể tác động đến thân thể quán nữa trái tim quán tự như là biến thành mười ngón tay bây giờ cứng rắn mà lạnh như băng lúc này thì trưởng giáo núi luyện ngục đắm chìm trong ánh sáng hồng đậm chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt uy nghiêm của lão ta xuất hiện thần sắc mừng rỡ và cảm khái Đồ vật mà lão ta đang chờ đợi rốt cuộc đã đến. Lão đã chờ quá lâu. Thành Trung Châu là tòa thành náo nhiệt nhất, khói lửa cao nhất thiên hạ. Trước khi Mã Vân Tần lập quốc 10 năm, đây là một sự thật hiển nhiên thiên hạ đều biết. Thành Trung Châu có đồ ăn ngon nhất, có chợ sầm uất nhất, có cô gái xinh đẹp nhất. Cho nên lão dĩ nhiên là rất thích thành Trung Châu, muốn đến thành Trung Châu xem một chút. Trước khi mà Đế quốc Vân Tần lập quốc 10 năm, lão đã cảm thấy những người tu hành trung châu kia thật là tầm thường, không thể so sánh với lão. nhưng điều tiếc nuối chính là có một nam tử trung niên lưng đeo đại hắc tiến vào tòa thành đó. sau đấy tên nam tử trung niên và đế quốc đó đã trở thành kẻ thù của lão. nam tử trung niên và cường giả nối nghiệp quán rốt cuộc đã rời khỏi thế gian này lão rốt cuộc đã chờ được cơ hội của mình. lão khẽ thở dài trong lòng một cái. đưa cái động quạt của tên què kia cho hắn. Lão ngẩng đầu lên ra lệnh với năm tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Năm tên đại trưởng lão núi luyện ngục dĩ nhiên hiểu vì sao trưởng giáo núi luyện ngục lại vừa mừng rỡ vừa cảm khái như vậy. Bọn họ dĩ nhiên là cũng biết ý tứ của trưởng giáo núi luyện ngục trong câu nói vừa rồi. Nhưng nghĩ đến việc tên đệ tử kia chỉ vì mang được đồ mà trưởng giáo núi luyện ngục muốn từ trong trên mang ngục nguyên ra ngoài, mà lại có địa vị ngang bằng với bọn họ, bọn họ dĩ nhiên rất là tức giận. Tuy nhiên bọn họ lại không dám tỏ ý phản kháng và đối nghịch. Thậm chí là khói đen dày đặc từ trong người cũng không dám phát ra ngoài một chút nào. Núi luyện ngục cần sức mạnh. Chỉ có những cao tầng như các ngươi mới có thể tiếp xúc với bí mật trong thiên ma ngục nguyên. Tâm tình của trưởng giáo núi luyện ngục hiện giờ hiện nhiên rất là tốt, nên lão nhàn nhạt giải thích hai câu. Nói xong hai câu này thì ánh sáng hồng trong điện bỗng nhiên rực sáng, sau đó lão ta rời khỏi bảo tọa của mình, đi ra khỏi đại điện. chỉ cần không phải là lúc đánh giặc thì trong mắt các dân chúng, vân tần là một thiên hạ thái bình và hưng thịnh. ai cũng biết núi thiên hà có đang bị đại bảng chiếm đóng, nhưng bởi vì chuyện của lâm tịch và học viện thanh loan, bởi vì chiến tranh một năm trước quá là thảm thiết, nên mặc dù là một đế quốc thịnh võ như là vân tần, cũng không có ai nhắc đến việc chừng nào thu phục lại núi thiên hà. vân tần giờ đã vào xuân, hoa tàn hoa nở đón xuân mới nhưng khí lạnh còn lại của mùa đông vẫn chưa tan đi hết. Tại con bộ lăng như đông, mông bạch mặc một chiếc áo tròn màu đen chuyên tâm xem xét vô số giấy tờ chất cao trên bàn gần như là quên hết mọi việc. Ban đầu hắn ta muốn học ở khoa ngự dược, học được phải bản lĩnh hơn người và tốt nhất là vào được viện thái y an nhàn sung sướng cho đến hết cuộc đời. Cho dù là không thể vào khoa ngự dược, vậy thì cũng có thể tiến vào khoa nội tương nhưng sau khi có quá nhiều chuyện xảy ra suy nghĩ trong lòng hắn đã thay đổi mà hạ phó vị trường và các giảng viên học viện thanh Loan lại phát hiện ra rằng trong lúc làm nhiệm vụ tư chất của Mông Bạch đã được hiện ra rõ ràng chỗ cần hắn nhất chính là nơi như là phòng nghiên cứu sau núi chứ không phải là khoa nội tương đồng đã qua mùa xuân đến với đế quốc vân Tần sau khi được người có quyền thế cao nhất vân Tần là hoàng đế trường tồn cầm sắc tin tưởng thăng chức quyền thân trẻ tuổi hứa trong ngôn bắt đầu vươn tay tới các nơi Đốc Sát Môn gión ta khống chế trong tay hầu như là len lỏi đến mọi nơi trong đế quốc. Nhưng cho đến nay chỉ có hành tỉnh Nam Năng và Dân Mạch Long Xà là hai nơi duy nhất mà những con rắn độc trong Đốc Sát Môn chưa thể vươn tay đến được. Sức mạnh của Học viện Thanh Loan trong triều đình bị thanh trừ, mà Học viện Thanh Loan cũng cần nhận được tin tức nhanh chóng từ các đầu mối của mình. Cho nên một tên mập mạp trông rất là bình thường như là mông bạch, thực ra lại đang gánh phát rất là nhiều sứ mạng. Tiền tuyến không có chiến sự gốc gáp, quân tỉnh trông rất là bình tĩnh, nhưng sắc mặt của mông bạch lại trắng bạch. Dựa theo một số tin tức rất là bình thường, hoàn toàn không liên hệ với nhau, thì hắn ta có thể nhạy cảm phát hiện được ra một số tin tức đáng sợ. Trước mặt hắn hiện giờ là báo cáo điều vận kho lương. Tuyết động trên núi Tiên Hà đã tan dã thì phần lớn con đường đều thông thoáng thích hợp cho việc vận chuyển. Nếu như là quân đội tiền tuyến có trinh chiến, hậu quân sẽ bắt kịp nhịp địa để hỗ trợ. Cho nên mặc dù quân đội Vân Tần không chuẩn bị phản công, nhưng vẫn phải đề phòng quân đội Đại mắng tấn công. Nhưng dựa theo các báo cáo điều vận Kho lương, Mông Bạch lại có thể suy đoán thành Trung Châu căn bản không có ý định chuẩn bị cho chiến sự. Không chỉ riêng tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, mà ngay cả quân đội Vân Tần ở ngoài Bình Nguyên Bốn mùa cũng không có chuẩn bị cho chiến sự. Điều này cho thấy Mạng Thành Trung Châu không muốn tiến công, Không chỉ là tiềm tiến thành tỉnh Nam Lăng, mà họ cũng không muốn tiến công lên học viện Thanh Loan. Vậy thành Trung Châu đang đợi gì? Hoàng thành Trung Châu không muốn tiến công, nhưng tại sao có thể khẳng định Đại Mãng sẽ không thừa cơ tiến công? Bông Bạch chẳng mặc nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ hắn càng nắm chặt tay hơn, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay càng nhiều hơn. Hắn lật xem những báo cáo và tài liệu quân tình, sau đấy điên cuồng vẽ ra những tính toán của mình lên tờ giấy trắng. Không có một căn cứ hay là bằng chứng nào rõ ràng, nhưng trực giác của hắn lại càng lúc càng mãnh liệt. Thành Trung Châu và Đại Mãng dường như đã có hiệp định. Mồ hôi chạy tràn hắn càng lúc càng nhiều hơn, chân tay càng lúc càng rét lạnh. Hắn biết mình phải tìm ra vài đầu mối, nếu không Học viện Thanh Loan và Lâm Tịch sợ rằng sẽ đối mặt với nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bởi vì hiệp định giữa hai bên này chỉ có thể đạt thành khi muốn cùng nhau tấn công Học viện Thanh Loan và Lâm Tịch thôi. Trong bóng đêm trên núi Ngao Giác đột nhiên vang lên tiếng chó sủa. Ngay sau đó cả lúc càng có nhiều con chó điên cùng sủa to. Sau khi chiếm được núi Ngao Giác thì Nam Cung Vị Ương đã tìm cách thu mua loại chó tai to ở Vân Tần. So với nhiều loại chó khác thì loại chó tai to này rất là cảnh giác, không chỉ có tính lực tốt mà tầm nhìn cũng xa hơn. Lúc này mọi người phát hiện mấy con chó đang ngẩn đầu lên trời mà sủa to. Nhưng các thủ vệ phụ trách trong coi buổi đêm của núi Ngao Giác cảm thấy rất là kỳ lạ. Vì họ không phát hiện được gì cả Tại một cánh đồng hoang dã Cách trên núi ngao rác không xoa Có một đống lửa nho nhỏ bùng cháy Trạm thai kiển đường và Nam Cung Vị Ương Đang ngồi bên cạnh đống lửa đó Có tiếng gió vang lên Hai con thần mộc phi hạt đáp xuống bên dưới Những thanh niên thế hệ này Quộc viện thanh loan như là Lâm Tịch, Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm Tần Tích Nguyệt, Hoa Tịch Nguyệt, Lãnh Thu Ngữ Từ trên thần mộc phi hạt đi xuống Đã lâu không gặp rồi. Lâm Tịch nói ra những lời hắn cho rằng là quý trọng nhất, đồng thời vỗ vỗ bà vai của Trạm thai thiền đường. Trạm thai thiền đường nhìn hắn và cao Á nam tươi cười. Không thể tham dự được hôn lễ của hai người, thật là đáng tiếc quá. Lâm Tịch mỉm cười, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Trạm thai tiền đường nghiêm mặt lại đồng thời nói thời cảm tạ. Lâm Tịch dĩ nhiên là biết Trạm thai thiền đường làm vậy không phải là vì bản thân mình, mà là vì các quân nhân đại mãng kia. Hắn nhìn thoáng qua nếp nhăn ở khóe mắt của trạm thay tiền đường nói Mà trông ngươi đã già hơn không ít rồi đấy Thì có quá nhiều chuyện phải lo lắng Nếu như là không có cố đại tướng quân giúp đỡ Vậy cho dù là chỉ tiểu dạ đã thu hút sự chú ý của bọn quân đội Thì chắc núi cao rác cũng không thể yên tĩnh được đâu Trạm thay tiền đường gượng cười sau đấy nhìn Lâm Tịch nói Chiến trường giúp ta học được nhiều thứ nếu việc ngươi làm ở thành Trung Châu cũng khiến ta phải tự hỏi mình đấy Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Trạm Thái Tiền Đường hỏi: "Câu hỏi gì?" "Thì ta phải làm thế nào để dựng lá cờ của mình lên? Có người tu hành thiên ma quật như là khí khiêm còn sống, nhất định còn rất nhiều người khác ở Đại Mã, nhưng bọn họ lại không biết ta ở đâu và đang làm gì." Trạm Thái Tiền Đường nhìn Lâm Tịch nói: "Ta muốn cho bọn hắn một chút hy vọng." Đây chính là chuyện ta muốn nói với người đây. Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam nhìn nhau tươi cười. Không qua hiểu rõ Đại Mãng hơn ngươi và Tỷ Khiêm, nên ta định nhờ ngươi và Tỷ Khiêm dẫn chúng ta đi Đại Mãng." Lâm Tịch nhìn Trạm Thai Tiền Đường đang giật mình chân thành nói. Trạm Thai Tiền Đường ngẩn ngơ, Nam Công Vị Ương cũng cau mày hỏi: "Sao? Ngươi muốn đi Đại Mãng?" Lâm Tịch nhìn nàng và Trạm Thai Tiền Đường gật đầu nói: "Chúng ta đã nhận được tin tức, có hai đồ vật cực kỳ quan trọng, chúng ta phải đích thân đi lấy, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, chúng ta phải nắm lấy thời gian Bởi vì núi Liệt Ngục đã sắp nghiên cứu ra thực vũ khí đối phó với thần mộc phi hạc rồi. Trước khi mà bọn chúng thật sự chế tạo được vũ khí đó, chúng ta phải dựa vào thần mộc phi hạc để đảm bảo an toàn trong khi đến Đại Mãng làm phải chuyện.